Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Mấy lần trong như tính khí mặt trạp kiềm nhường lễ độ luôn mang cơn mặt mỉm cười như mặt trời buổi sớm Lúc tức giận cực độ anh sẽ càng tươi cười hơn như là tiếng nắng mặt trời gai gắt nhìn thật là đẹp mắt mê người nhưng chỉ cần không để ý một chút cũng sẽ bị anh đốt thành cho bụi Thượng quan viên viên âm thầm cầu nguyện là do cô suy nghĩ quá nhiều Tính khí anh trai cô bình thường đều là chính trực Không phải nội giận đùng đùng còn cười ra tiếng. Nhưng là cô thật sự không hiểu lý do nào khiến anh cười đến trói mắt như thế. Tại sao ngần ngời như thế chứ? Mở cửa đi. Tượng quan thắc xương không nhìn sự kinh hãi của cô. Hai trong mắt sắc bén như chim ưng quét qua một lượt, nụ cười vẫn dắt ở bên môi như cũ. Trong lòng của tượng quan viên viên không còi sợ hãi, không dám làm theo ngay tức khắc. Cô ngoan ngoãn mở cửa lùi qua một bên để anh bước vào trước. Anh không chuyển bước, mắt lé bảo cô đi vào trước, nói rõ là đề phòng cô nhấp chân bò chạy. Cô bắt đắc sĩ nhưng cũng không từ chối. thượng quan thắc dương từng bước vào cửa ngay sau cô, bình tĩnh quan sát thiết kế đơn giản trong phòng. thứ đầu tiên đập vào mắt chính là chiếc giường đệm màu tím thư thái, sau đó là chiếc sofa đơn giản, còn có một chiếc quầy ba nhỏ. Bài biện trong phòng này không phức tạp, trên thiết kế lại thiếu sát khái niệm không gian. Nhưng đồng thời nếu như có thêm nhiều không gian Lại không thỏa đáng Tổng thể trở nên chật hẹp và không đủ trọng rãi Anh ngồi xuống chiếc sofa Cầm quà táo nhỏ lên Đôi chân dài ưa nhá cong lên Dù bận tối tăm mặt mũi Vẫn ung dung nhìn người ngồi ở trên giường Phía đối diện là thượng quan phiên phiên Để này đi Giải thích Giải, giải thích cái gì chứ Cô giống như một đứa trẻ làm sai bị tóm được bất oan vặn xoắn ngón tay còn muốn xào bộ ngu Vậy chuyện em cần phải khai báo, không chỉ có một. Chúng ta cứ từ từ. Em... Anh từ Hồng Kông trở lại, đã không nhìn thấy em. Còn tưởng em cùng bạn bè đi du lịch. Sau khi khai rằng cho rằng em bận chuyện học nên mới không có thời gian trở về. Không rảnh đến liên lạc với anh. Cho đến khi JFS gọi điện thoại cho anh. Quan tâm em ở New York đi ra mắt một cách mổ quáng. Rốt cuộc là cái gì đã kích thích khi ở Đài Loan hả? Thật ra thì em... Nụ cười trên môi anh nháy mắt biến mất. Trở mặt nhanh lên lặn sách nói Em lại còn tự tiện tạm thời nghỉ học nữa Ba mẹ khi nhận được điện thoại của anh mới biết chuyện này Giỏi lắm Em tính toán trả lời anh chuyện này trước sau hả Khi anh công bố từng tội trạng Âm lượng cũng theo đó mà tăng thêm một chút Cuối cùng là cơ hồ Hồn hình cần thét Đầu vai của tượng quan Quyên viên không khỏi coi rớm lại Những vấn đề này tóm lại Chỉ có một nguyên nhân Nhưng lại không có cách nào mở miệng Đối mặt với anh nói ra nguyên nhân đó Không phải cô không muốn giải thích mà là không thể nào giải thích được. Cô trầm mặt không nói. Anh càng nghiến răng nghiến lợi, ngực lại càng bị tiêu đốt cháy sạch. Em không nên ép anh bất công tìm mỉ chứ. Anh bình tĩnh một chút đi. Có gì từ từ nói? Người ta nói cầm đưa tay đánh cương mặt tươi cười. Cô cố gắng nặn ra một nụ cười ngọt ngào nhất hy vọng anh sẽ bớt giận, thuận tiền chỉ hoãn thời gian để cho cô tìm được một lý do thích hợp. Anh đứng dậy Dài bước tới bên cạnh cô ngồi xuống Ánh mắt lấp lánh không hề chớp mắt Nhìn cô chầm chầm Anh muốn trước hết nghe chuyện tạm thời em nghỉ học đi Em Em cùng cậu nói Em muốn tới New York để tìm kiếm ước mơ Chờ sau khi tới New York xác định phương hướng cuộc đời Mới tính để cho ba mẹ biết Còn có anh nữa Khi anh đe dọa bằng ánh mắt giết người Cô ngập ngương đáp âm lượng càng ngày càng nhỏ Em nhờ cậu nhất định phải ủng hộ em Thay em che chở Em giống mấy câu chuyện hoang đường như thế này, lợi dụng cậu thay em tạo giấy tờ giả, phối hợp với em diễn tròn lời gạt gửi thông báo về nhà trường sau. Ừ, trên cơ bản thì là như vậy, nhưng nếu nói lợi dụng thì thật là khó nghe, em... Thấy anh chật đứng lên từ trên cao nhìn xuống cô chăm chố, tưởng quan phiên phiên sợ tới mức ngậm miệng lại, lúc đầu tưởng rằng anh muốn chăm chọc lý do nguyện biện của mình. Không nghĩ tới anh lại đi thẳng đến trước mặt cô, rồi ngồi xồm xuống dính nhìn cô. Cô bắt an nuốt nuốt nước miếng một cái, không hiểu suy nghĩ của anh, đưa mắt nhìn nhau ở khoảng cách gần như thế, làm tim cô đập rộn lên, khiến cô miệng lưỡi đắng khô. Nói cho anh biết, rốt cuộc em chịu yếu khuất gì hả? Chân mày của anh rơi rắm ngưng trọng như cũ, nhưng giọng nói lại trở nên hòa hoãn. Trong lúc nhất thời, thượng quan phiền phiền không biết phải làm sao, ngu ngơ tại chỗ. Thượng quan tắc dưng lung túng, thanh thanh cổ hỏng, vẻ mặt không được tự nhiên, miệng của anh không có thói quen đùa dẫn lung tung, tự hồ không quen nói những lời nhỏ nhẹ như vậy với cô. mà dù từ nhỏ tới lớn, cô có dáng vẻ mềm mại như là baby, nhưng trừ thường hơn gặp ác mộng, cô đều không mang dáng vẻ của một cô gái cần người ta quá quan tâm. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện